các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net người phục vụ tới rót trà phồn di hơi g i ò d ự rồi ngồi xuống nghiêm túc hỏi hai cô muốn gặp tôi để nói những gì h ư n h nhìn sành thấy ánh mắt vẫn sắc lạnh như thế thì thầm kinh ngạc và nghĩ ngay rằng sành vốn cực ghét cái ác chắc vì nghĩ rằng phồn di đã bán đứng tiêu nhiên cho nên sành rất căm hận nhưng sao mình lại không hề để căm giận nhưng có lẽ khỏi cần vòng vo vò, nên sớm làm rõ sự thật rồi tính sau hình định nói thì sành đã lên tiếng trước xin nói thật với cô phồn di chúng cháu không phải là sinh viên đại học y số 1 mà là sinh viên đại học y số 2 giang kinh vẫn gọi bắn tắt là giang y nói cách khác chúng cháu là sinh viên cùng trường với cô à ra thế phồn di bỏ kinh dâm xuống cặp lông mày dài n h í u lại vẻ mặt càng thêm nặng nề. đã t ố t nghiệp được hơn 20 năm mà cô lại không liên lạc với bất cứ người bạn học nào. cô có thể cho chúng cháu biết tại sao không ạ? sành hỏi dồn dập, hình n gầm đá nhẹ vào chân bạn nhưng sành vẫn cứ thản nhiên. phồn di hít thở sâu vài lần rõ ràng là đang gắng k ì m ném tâm trạng không vui của mình. bà ngắm kỹ hình và sành rồi trả lời vừa lịch sự cũng lại nhạt. mỗi người đều được tự do lựa chọn lối sống của mình đúng không? Nhưng đồng thời với việc hưởng thụ quyền tự do này, thì không thể làm tổn thương người khác, nhất là đối với người mà mình yêu sâu sắc, có đúng không ạ? Sảnh vẫn không chịu buông tha, hình lại kêu lên: kia sảnh! Toàn thân phồn di, hơi rung r ù n g ánh mắt đượm buồn. Cô đang nói gì vậy? Cô là ai? Tại sao lại nói với tôi như thế? Có phải cháu đã đưa ra câu hỏi mà chú ấy muốn hỏi nhưng không bao giờ có cơ hội nữa, đúng không ạ? Và bao nhiêu năm qua cô cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này đúng không ạ? Cô rời xa Giang Kinh, bao năm qua cô buồn bã không vui, thực chất là cô bị cắn rất dày vò, đúng không? c ó l ẽ năm xưa cô không thể ngờ rằng chỉ vì một phút yếu đuối sai lầm. sẽ dẫn đến nỗi đau trải mãi nhiều năm. Sành nói đàng hoàng, rành rọt cứ như đọc thuộc lòng một nội dung cô đã ngầm soạn sẵn từ lâu. Thoạt đầu bà Di nhìn Sành bằng ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc. Dần dần đôi mắt bà đỏ hoe, đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Hình nhìn Sành với ánh mắt bất bình, oán trách Sành đã quá s ổ sàng dẫn đến tình huống bé bà. Hình chịu giọng. thưa cô di, bạn sành muốn nói đến một vài chuyện cũ hồi cách mạng văn hóa, liệu cô có thể giúp chúng cháu làm rõ được không? Phồn di bỗng ngẩng lên, đưa tay nắm lấy tay Hinh và sành hỏi: hai cô đã biết những gì? tại sao lại muốn dồn ép tôi? Ánh mắt Phồn di rối loạn, hai hàng lệ tuôn trào, loang trên lớp phấn son thon a g thoảng, các đếp n h ă n nơi khóe mắt lại hiện lên rất rõ. khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ trung niên xinh đẹp với vẻ mặt thư thái điềm tĩnh khi nãy hình chợt mùi lòng cô nhớ rằng ông sầm thiết trung đã nói bà di từng mắc bệnh tâm lý và thần kinh hình càng thêm o á n trách sảnh đã quá bỗ b ã như thế cô dịu giọng chuyện là thế này sảnh và cháu đang cùng ở phòng 405, khu nhà 13 đại học y giang kinh hình cố ý ngừng lời Quả nhiên nét mặt bà Phổn Di lộ vẻ rất kinh ngạc. Không rõ cô có nghe nói rằng kể từ năm 1977 đến nay, gần như năm nào cũng có một nữ sinh viên nhảy lầu từ phòng 4 0 5 rồi chết. Chuyện này từ nhiều năm qua được gọi bằng cái tên vụ án mưu sát 4 0 5 Ôi, Phổn Di kêu lên một tiếng rồi làm b n m Tại sao tôi lại không biết gì cả? hình vội nói cũng không thể trách gì cô bao năm qua cô không liên lạc với các bạn học cũ thì đương nhiên nhiều chuyện cô sẽ không biết phồn gì lắc đầu không thể coi đó là một cái cớ lẽ ra tôi phải biết mới đúng phồn gì như đã ra khỏi những ý nghĩ bẻ b ộ n bà hỏi xin lỗi đã ngắt lời cô cô nói tiếp đi phần lớn trong hơn một chục nữ sinh đã nhảy lầu lần ấy trước đó đều mắc bệnh tâm thần ở mức độ nặng nhẹ khác nhau một số người nghe thấy từ ánh trăng và nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt nát bươm nghe thấy những điệu nhạc du dương mọi hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net